Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu Truyện ngắn Chí Phèo Tác giả nhà văn Nam Cao Qua phần diễn đọc Giang Ngọc Hắn vừa đi vừa chửi Bao giờ cũng thế Cứ rượu xong á, là hắn chửi Bắt đầu chửi trời Có hề gì Trời có của riêng nhà nào Rồi hắn chửi đời Thế cũng chẳng sao Đời là tất cả Nhưng cũng chẳng là ai Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng vũ đại Nhưng cả làng vũ đại ai cũng nhủ Chắc à, nó trừ mình ra Không ai lên tiếng cả Tức thật Ồ thế này thì tức thật Tức chết đi được mất Đã thế hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng không ai ra điều Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nổi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng chí phèo. Mà có trời biết, hắn không biết. Cái làng vũ đại cũng không ai biết. Một anh đi thả lương một buổi sáng tinh xương đã thấy hắn trần trùn và xám ngắt trong cái giấy đập để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho bác phó cối không con. Và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ dơ hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi Hắn làm canh điền trong Lý Kiến Bây giờ cụ bá Kiến Ăn tiên chỉ làng Hình như có mấy lần bà ba Nhà ông Lý trẻ lắm Mà lại hay ốm lửng Bắt hắn bóp chân Hay xoa bụng đắm lưng gì đấy Người ta bảo ông Lý gia đình thì hách dịch Cả làng phải sợ Mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này Người bà ấy phớp pháp Má bà ấy hay hay Mà ông Lý thì hay đau lưng lắm, người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen anh canh điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà, tinh cẩn, nên lấy trộm tiền trộm thốc nhiều. Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị giải huyện, rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tâm 7 năm. Rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lần này trong khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắn cá, cây đầu thì trọc lóc, cây sang cạo trắng hớn, cây mặt thì đen mà rất cơn cơn. Hai mắt gườm gườm, trông gớm chết. Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng, phượng, dơi một ông tướng cầm trùy. Cả hai cánh tay cũng thấy, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khước, hắn xách một cái giỏ chai đến cổng nhà ba kiến. Gọi tận tên tục ra mà chửi Cụ bá không có nhà Thấy điệu bộ hung hăng của hắn Bà cả đùng bà hai Bà hai thúc bà ba Bà ba gọi bà tư Nhưng kết cục Chẳng bà nào dám ra nói với hắn Một vài lời phải chăng Mắt cái phải Cái thằng liều lĩnh quá Nó lại say rượu Tay nó lại lăm lăm Cầm một cái giỏ chai Mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt rồi mặt thay cha nó. Nó chửi thì tai liền miệng đấy. chửi thì lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó giữ với một thằng xây rượu. Thật là ầm ỉ. Hàng sớm phải một bữa điếc tai nhưng có lẽ trong bụng thì họ xả. Xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta Bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngắt làm sao. Họ bảo nhau, phen này cha con thằng bá kiến, đố còn dám giác mặt đi đâu nữa. Mồ mã tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo. Phúc đợi nhà nó, chắc ông Lý không có nhà. Ông Lý đây á, Là ông Lý Cường Con dai cụ bá nổi tiếng là hách dịch Coi người như rơm rác Phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào Quả nhiên Họ nói có sai đâu Đấy Có tiếng người sang sản quát Mày muốn lôi thôi gì Cái thằng không cha không mẹ này Mày muốn lôi thôi gì Đã bảo mà Cái tiếng quát tháo kia Là tiếng Lý Cường Lý Cường đã về Lý Cường đã về, phải biết. À ha, một cái tác rất kêu. Ôi, cái gì thế này? tiếng đắm, tiếng đá nhau bình bịch. Thôi cứ gọi là tan xương bỗng choang một cái. Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ, hắn kêu. Hắn vừa chửi, vừa kêu làng, như bị người ta cắt họng. Ồ, hắn kêu. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ôi làng nước ơi. Bố con tằng bá kiến nó đâm chết tôi. Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi làng nước ơi. Và họ thấy Chí Vèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loè loét trông ghớm quá. Mấy con chó xông vào quanh thán, sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt cười khinh bỉ. Hả? Ngở lại gì, chẳng hóa ra nằm ăn dạ. Thì ra hắn định đến đây nằm dạ. Người ta tuôn đến xem mấy cái ngõ tối xung quanh đùng ra biết bao nhiêu là người. Thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà 3, bà 4 nhà cụ Bá cũng dựng dạ vì có anh Lý, cũng ra chửi góp. Thật ra Các bà muốn xem chí phèo ra làm sao? Không khéo, á, nó có ý gieo dạ cho cụ ông phen này. Nhưng kìa, cụ ông đã về, cụ cất tiếng rất sang hỏi. Cái gì mà đông như thế này? Chỗ này lạy cụ, chỗ kia lạy cụ, người ta kính cẩn dãn ra. Và chí phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích, trên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi tránh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này, cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xương xỉa trực tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu dọng hơn một chút. Cả các ông, các bà nữa Về đi thôi chứ Có gì mà xấm lại như thế này Không ai đói gì Người ta dần dần tản đi Vì nể của bá cũng có Nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có Người nhà quê vốn ghét lôi thôi Ai dạy gì đứng y ra đấy Có làm sao họ chịu mình đi làm chứng Sau còn trơ lại chí phèo Và cha con cụ bá Bây giờ cũng mới lại gần hắn Khẽ lay ấy, và gọi Anh Trí ơi Sao anh lại làm ra thế chí phẹo liêm di mắt Sơn lên Tao chỉ liệu chết Với bố con nhà mày đấy thôi Nhưng tao mà chết ấy, Thì có thằng sạc nghiệp Mà còn rú tụ chưa biết chừng Cụ bá cười nhạt Nhưng tiếng cười giòn giả lắm Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười Cái anh này nói mê hay Ai làm gì mà anh phải chết Đời người chứ có phải còn ngué đâu Lại say rồi phải không Rồi đổi giọng cụ thân mật hỏi Về bao giờ thế Sao không vào tôi chơi Đi vào nhà uống nước Thấy chí phèo không nhúc nhích Cụ tiếp luôn. Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế. Người ngoài biết. Màn tiếng cả. Rồi vừa sóc chí phèo. Cụ vừa phàn nàn. Khổ quá. Giá có tôi ở nhà thì đâu đến nổi. Ta nói chuyện với nhau. Thế nào cũng xong. Người lớn cả. Chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Lý Cường nóng tính, không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kỳ đấy. Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát. Lý Cường đọc, tôi mày đáng chết không bảo người ta đun nước, mau lên. Cụ giác trí phèo đứng dậy, dục thêm vài tiếng nữa, và trí phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiển cái chân như bị què, và vì lúc ấy trong người hắn, sự đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới, hăng thay hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm dũng, giả lại, Những người đứng xem về cả rồi Hắn thấy hình như trơ trọi Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy Cái sợ xa xôi thở ngày xưa Hắn thấy quả là táo bạo Không táo bạo mà dám gây sự với cha con Ba Kiến Bốn đời làm tổng lý Và nghĩ thế Hắn thấy hắn cũng oai Hắn làm cái ông gì ở làng này Không dây cánh Không họ hàng thân thích, anh em không có, đến bố mẹ cũng không. Ờ, thế mà cũng dám độc lực chọi giao với lý trưởng, Chánh tổng, bá hộ tiên chỉ làng vũ đại. Chánh hội đồng kỳ hào, huyện hào, Bắc kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện. Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 xuất đinh này làm được thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm Vậy mà không Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại sử nhũng Mời hắn vào nhà xơi nước Thôi cũng hả Đã sử nhũng thì hắn vào Nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại Biết đâu cái lão cáo già này Nó lại trả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi Ồ, mà thật có thể như thế lắm Này á, nó hãy lôi ngay mấy cái mâm cái nồi hay đồ vàng đồ bạc ra khoát vào cổ hắn rồi cho vợ ra kêu làng lên rồi cột cổ hắn vào trần cho một trận ôm xương rồi du cho là ăn cướp thì sao? Cái thằng bá kiến này già đời đục khoét còn đớn cái nước gì mà chịu lép như trấu thế Thôi dạy gì mà vào miệng cọp hắn cứ đứng đây này cứ lăn ra đây này lại kêu toán lên xem nào Nhưng nghĩ ngợi một tí, hăng có lăn ra kêu nữa, liệu có còn ai ra? Giả lại bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau. Thôi cứ vào, vào thì vào, cẩn quái gì? Muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có dở quẻ, hăng cũng chỉ đến đi ở tù, ở tù thì hắn coi là thường. Thôi cứ vào. Vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hảo cả. Bá kiến quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật. Không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn sóc đời. Thứ nhất, sợ kẻ anh hùng. Thứ hai, sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phèo không là anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì ai thèm chấp. Thế nào là mềm nắng rắn buông? Cái nghề làm việc quan, nêu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ, thì lại bán nhà đi cho sớm. Cụ vẫn bảo lý cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm lý trưởng là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không choan bùng. Tiến dậy làm tổng lý không phải việc dễ. Ở cái làng này, Dân quá 2.000 xa phủ xa tỉnh kế ăn thì cũng dễ ăn Nhưng không phải hể làm lý trưởng Thì cứ việc ngồi mà khoét Hồi năm nọ, một thầy địa lý qua đây Có bảo đất làng này vào cái thế Quần ngư tranh thực Vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi Mồi thì ngon đấy Nhưng mà năm bè bảy mối Bè nào cũng muốn ăn Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụng bại để cưỡi lên đầu lên cổ. Ngay thằng chí phèo này đến nay xin sự, biết đâu lại không có thằng nào ẩy đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn tiền. Cái ngày quan bám thằng có tóc, ai bám thằng trọc đầu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra. Liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? Cũng phải cái vụ thằng năm thọ Mãi đến giờ vẫn chưa quên Năm thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bứ Hồi ấy bá kiến mới ra làm lý trưởng Nó hình như kình nhau với lão sa mặt Lý kiến muốn trị nhưng chưa có dịp Được ít lâu hắn can dự vào một vụ cướp Bị bắt giam Lý kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù Dẫn tưởng một người da dế như năm thọ mà thức cơ lỡ giận đến nỗi tội tù làm gì còn dám giác mặt mo về làng. Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì năm thọ giác dao sọc vào. Nó đứng chặn lấy cửa và bảo Nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền. Thì ra nó dược ngục. Và về đây nhờ ông Lý một cái thẻ vang tên một người lương thiện và 100 đồng bạc để trốn đi. Nó lại bảo, Nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe thì nó đâm chết, Rồi muốn ra làm sao thì ra, Còn muốn sống với vợ con thì nghe nó. Lẽ tất nhiên là Lý Kiến nghe, Năm thọ đi phen ấy là mất tâm, Cũng không bao giờ về nữa thật, Nhưng thói đời, tre và mang mọc, có bao giờ hết những thằng du côn. Năm thọ vừa đi, lại có binh chức ở đâu lần về. Mà thằng này lúc nó còn ở nhà, nào nó có ngạo ngược gì cho cam. Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hử làm vậy. Mới quát một tiếng thì đã đáy cả ra quần. Thuế bổ một đồng thì đóng quá hai. Đến nỗi có con vợ hay hay mắt Bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ Chứ chẳng dám ho he gì Thế đấy Cái nghề đời hiền quá cũng hóa ngu Ở đâu chứ ở đất này đã ngu Đá nhìn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được Hắn làm thì cực lực mà quanh năm vẫn nghèo rớt một tơi Chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn Đứa nào nó dớ nó cũng xoay Mà đứa nào xoay thì cũng chịu Sao cùng bực quá, hắn ra đi lính, lại càng thêm tội, không bực còn được vợ. Tuy rằng thỉnh thoảng có bị sấy xớt ra ngoài, nhưng vẫn là vợ mình. Bực thì hóa ra mất vợ, bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ, mới hai con. Cái mắt sắc như dao, lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên sinh ra vắng chồng. Của ngon chờ trờ, trờ ngay trước mắt, ai mà chịu được. Nhà chỉ binh ở gần đường, ông phó đi đánh bạc ban đêm về cũng tạc vào. Anh Trương tuần đi tuần cũng tạc vào. Anh hàng sớm cũng mò sang. Thậm chí đến cái thằng Hương Điền, đầu hai thứ tóc và đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng cũng mon men vào gạ gẫm. Vợ binh chức đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đổi. Chính ngay lý kiến, tuy hồi ấy đã có đến ba vợ, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho, và không bỏ hoài. Ông còn được lợi, mỗi lần chị binh đi lĩnh lương hay lĩnh mang đa của chồng, phải mượn ông Lý đi nhận thực Không ông Lý nào giác của nhà đi ăn á mà nhận thực cho người ta, điều ấy là cố nhiên. Nhưng với Lý Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời, mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút hay hậu hỉnh ra thì được mấy cặp bánh giày dò ăn. Thành thử công lao anh Binh, xúc lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý Nhà. Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế mà chán cảnh nhà hay sao mà mãn hạng 3 năm cũng không thấy trở về. Rồi ít lâu sau, có trác về làng tróc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạng dân Lưu Tán không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về, Lý Kiến sai đầy tớ đem trác đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng. Chẳng nói giấu gì ông, tôi càng án giết người. Nếu ông không thương mà bắt giải vợ con tôi chết đói. Thôi thì, đằng nào chúng nó cũng chết, tôi đâm chúng nó chết ở đây rồi ông bắt đi ở tụ luôn thể. Mắt hắn đỏ ngầu, lưỡi dao hắn hoa lên loan loáng. Chỉ trong cũng lạnh gáy, hắn có thể giết người được lắm, mà không chỉ giết có vợ và con thôi. Khi hắn có gan đâm chết vợ con, thì hắn có kiên gì cái cổ của người khác nữa. Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo cứ về, rồi ông liệu. Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn cho không ai biết, và mỗi lần có trác về nhắc, ông lại khai rằng, Vẫn chưa có tên chức về. Thế là hắn nghiệm nhiên sống ở ngay chính giữa quê hương hắn. Và bây giờ, người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành. Chị chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng Người ta có chồng rồi, mà còn chàng mạng thì phải tội. Ai cũng sinh ra tử tế cả chỉ trực anh binh. Bởi vì chất bây giờ lại sất mực ngang ngược Hắn ăn dược đấy Nhưng chẳng nộp thuế cho ai Thuốc hắn thì hắn chửi cấm giường hắn thì hắn chém Xin chuyện với hắn Thì chính lý trưởng làng có lỗi Bởi vì cố ý ẩn lậu hắn Là một tên can phạm ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu Một hôm không hiểu nghĩ ngợi thế nào Hắn giác dao đến bảo thẳng vào mặt Lý Kiến rằng Hồi tôi còn tại ngủ, tôi gửi về nhà có Trâm Không biết vợ tôi có tiêu pha gì Hay cho trai mà không còn một đồng nào cả Tôi hỏi nó thì nó bảo Ở nhà đàn bà con gái một mình Không dám giữ tiền Được đồng nào mang gửi ông Lý cả Tôi sợ nó bị ra nên đã trói sẵn nó ở nhà Bây giờ tôi đến thưa với ông Tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu Thiếu một đồng á, thì tôi không để yên cho chúng nó Lý Kiến hiểu rằng Chúng nó đây có thể gồm cả ông Ông cười nhạt bảo rằng <cười> Thế này này anh Binh ạ Chị ấy gửi tôi thì quả là không có Hắn trợn mắt lên quát Thế thì thằng nào ăn đi Lý Kiến dòi nói lấp ngay Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ báo tôi một tiếng. Chị ấy trót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra, lôi thôi làm gì xin tội. Ông mở tráp ra quan hắn 5 đồng bạc, hắn cầm lấy, lệ ông tử tế rồi xách giao ra về. Từ hôm ấy hắn thành tử tế với Lý Kiến, nhận là chỗ đầy tớ chân tay, nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền. Cho mãi đến năm ngoái đây, hắn chết. Thì năm nay lại nảy ra chí phèo, Một thằng hiền lành như đất, Tội nghiệp cho hắn, Có lần lý kiến thấy hắn, Vừa bóp đùi cho bà ba, Vừa rung rung. Bỗng nhiên dùng dậy, Dỡ toàn những giọng uống máu người không tanh, Thì ra và néo đứt dây, Cụ tiên chỉ làng vũ đại nhận ra rằng, Để nén con em đến nỗi Nó không chịu được phải bỏ lạc đi là dạy. Mười thằng đã đi ra thì chính thằng trở về với cái vẻ hung đồ. Cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngắm ngầm đẩy người ta xuống sông. Nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng. Nhưng được rồi á thì lại giấc trả lại năm hào vì thương anh túng quá. Và cũng phải tùy mặt nữa. Những thằng có máu mặt, vợ đẹp con đàn, chính là những thằng dễ bóp. Trái lại, những thằng tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ còn có xương. Mà gây với chúng là mở một dịp tốt để có các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người. Cánh cụ Ba Kiến, cánh ông Đội Tảo, cánh ông Tư Đạm, cánh ông Bác Tùng, bằng ấy cánh vui lại với nhau để bóc lột con em, nhưng ngấm ngậm chia sẻ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng ở cái đất nhà quê Bọn dân hiền lành chỉ ẹ e cổ làm nuôi bọn hào lý. Nhưng chính bọn hào lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh. Lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ít gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén Sở dĩ bị đè nén suốt đời Chỉ vì khi bị đè nén Chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác Cụ Ba Kiến không cần than thở Trị không lợi thì cụ dùng Cụ nghỉ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò Thế lực của cụ sở dĩ lớn ác được những dây cánh khác Một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm, biết cứng, biết thu dụng những thằng bạc mạng, không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được diệt. Khi cần đến, chỉ cho nó dâm hào uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu hay gây sự rồi lăn ra kêu làng Có chúng nó xin chuyện thì mới có dịp mà ăn Nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này khéo lắm chỉ bóp nặng được vào vụ thuế Thuế một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ 3-4 bạc chạy chọt để tranh chuyện đồng Vì thế đêm hôm ấy ở nhà má kiến ra về Chí phèo vô cùng hả hê, bá kiến đã không du dạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạn troạn vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù, hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ dài nắm lá, Là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay Còn đồng bạc lại để đi uống rượu Hắn uống được có ba hôm Hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên Bảo con mẹ hàng rượu rằng Hôm nay ông không có tiền Nhà mày bán chịu cho ông một chai Tối ông mang tiền đến trả Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ Thế là hắn xúc bao diêm đánh cái xòe Chăm diêm lên mái nhà mụ, mụ hoảng hốt, kêu la ôm sờm, dội dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy. Rồi khóc lóc, méo méo, mụ đưa chai rượu. Hắn hầm hầm, chỉ vào mặt mụ bảo rằng Cây giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu. Mày tưởng ông à, quịch hả? Mày thử hỏi cả làng xem. Ông có quịch của đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền. Ông còn gửi đằng cụ bá. Chiều nay ông đi lấy về ông trả. Mụ vừa kéo áo lên, quẹt nước mũi, vừa bảo. Chúng chào không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn Hắn quát lên. Ít giống thì tối nay ông trả. Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao? Rồi hắn sách chai ra về Hắn về cái miếu con ở bờ sông Vì dốn từ trước đến nay không có nhà Lúc đi đường hắn đã dặn được Ở nhà nào đó bốn quả chuối xanh Và bốc của cô hàng xén một dím có muối trắng Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng Và thấy rằng cũng ngon Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon Uống xong Hắn chùi miệng Rồi ngật ngà ngật ngưỡng Đến nhà bá kiến Gặp ai á, hắn cũng bảo Hắn đến nhà của bá kiến Đòi nợ đây Mới trông thấy hắn vào đến sân Bá kiến đã biết hắn đến xin sự rồi Cái mắt á, thì ngầu lên Hai chân á, thì đi lão đảo Cái môi bầm lại á, mà rung bần bật Cũng may Hắn không cầm gió chai, ba kiến cũng giỏng dạc hỏi. Anh chí à, đi đâu đấy Hắn chào to. lại cụ ạ, bấm cụ, còn đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ. Giọng hắn lề nhè và tiếng đã gần như méo mó. Nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành, hắn vừa gãy đầu gãy tay, vừa lãi nhãi. Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù. Bẩm có thế, con có nói gian thì trời chu đất diệt. Bẩm quả là đi tù sướng quá. Đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nước, một thước đất cấm dụi không có. Chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ. Còn lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tụ. Cụ bá quát, bắt đầu bao giờ, cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người. Anh này, lại say khước rồi. Hắn song lại gần, đảo ngược mắt, dơ tay lên nửa chừng. Bấm không ạ, bấm thật là không say. Bấm Con đến xin cụ cho con đi tù mà. Nếu không được thì... Thì... Thưa cụ... Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì. Hắn dơ ra. Đó là một con dao nhỏ nhưng sức sắc. Hắn nghiến sang nói tiếp. Dân. Bấm cụ không được thì con phải đâm chết dâm ba thằng. Rồi cụ bắt con giải huyện. Rồi hắn cúi xuống, tầng mần gọt cảnh cái bàn liêm. Cụ bá cười khanh khách, Cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên, vỗ dây hắn mà bảo rằng Anh bứa lắm! Nhưng này anh chí ạ! Anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội táo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy. Anh chịu khó đến đòi cho tôi. Đòi được tự nhiên có dường. Đội tảo là một tay gia dế trong làng. Dây cánh ông ta mạnh, dẫn kình nhau với nhà cụ bá, mà cụ bá thường phải chịu bởi hắn là cựu binh. Lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn dây cụ bá 50 đồng đã từ lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột. Lấy cớ rằng, Số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm lý trưởng chưa tạ hắn. Cụ bá tức như chọc hỏng nhưng chưa biết làm thế nào bởi vì thằng binh chức đầy tớ chân tay của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được chí phèo, có thể thay cho binh chức. Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được đội tảo thì tốt lắm. Nếu nó bị đội trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đàn nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phiêu nhận ngay, hăng tức khắc đến nhà đội và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ. Giá gặp phải hôm khác thì có án mạng lắm. Đội cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh. Nhưng phúc đời cho hắn hay là cho Chí Phèo, hôm ấy Hắn ớm liệt giường không sao nhắc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ. Lấy 50 đồng, giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi. Gai ngảnh làm gì cho xin sự. Giả lại, Bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm, chồng mình có nợ người ta hẳn hoi và 50 đồng bạc đối với nhà mình là mấy, lồi thôi lại trả tốn đến 3 lần 50 đồng. Vì thế, chí phèo mới được dên dên ra về. Hắn thấy hắn oai thêm bật nữa, hắn tự đắc. Anh hùng làng này, cốc có thằng nào bằng ta? Cụ bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản xem chừng thích chí Cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới, luôn 5 đồng. Anh chí ạ, cả 50 đồng này á, phần anh. Nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ 3 hôm á, là tan hết. Vậy à, anh cầm lấy chỗ này uống rượu. Còn để tôi bán cho anh mảnh giường. Không có giường đất á, Thì làm ăn gì vịí Phèo dân dạ ra về mấy hôm sau cụ bá bảo Lý Cường chán năm sào dường ở bãi sông Cắm thuế của một người làng hôm nọí phèo bổng thành ra có nhà hồi ấy hắn mới đâu 27 hay 28 bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi 38 hay 39 40 Hay ngoài 40 Cái mặt hắn không trẻ cũng không già. Nó không còn phải là mặt người. Nó là mặt của con vật lạ. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi. Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn sạm màu do Nó vàng dọc vàng ngang. Không thứ tự. Biết bao nhiêu là sẹo Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn giả kêu làng. Bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại, người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn. Cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán. Lâu năm không về làng, hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn hâm nhâm, không biết có đúng không. Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa, bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say. Nhưng cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt, chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh, và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng Hắn là con quỷ dữ của làng vũ đại để tác quái cho bao nhiêu dân làng hắn biết đâu hắn đãp phá bao nhiêu cơ nghiệp đập nát bao nhiêu cảnh yên vui đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện hắn đâu biết gì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng gì cái gì, hắn cũng chửi. Cứ rượu xong á, là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát. Dạ, hắn biết hát, thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn, Và khổ cho người hắn lại không biết hát Thì hắn chửi Cũng như chiều nay hắn chửi Hắn chửi trời và đời Hắn chửi cả làng vũ đại Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng mặt Ai mà hoài hơi Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn Lại càng không ai cần Và hắn lấy thế làm ức lắm Bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình Chửi nhau một mình Thì còn gian dễ gì Thế là chắc chắn Đã có một cớ để tức tối Một cớ rất chính đáng Để hắn có thể hùng hổ đi báo thù Phải Hắn phải báo thù Báo thù vào bất cứ ai Hắn phải vào nhà nào mới được Bất cứ nhà nào Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào Hắn gặp Để đập phá, đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp. À, đầu kia rồi, mau mau. Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm dành dạnh, và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại. Nó sọt sạc về bên trái, thu gọn vào, Rồi lại dài loan ra, xé rách dài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân chí phèo, chí phèo đứng lại và nhìn nó. Và hắn bỗng nghiêng ngã cười. Hắn cười ngạc nghẽo cười rủ rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe, cái giật sạch sạc trên đường chính là bóng hắn. Thế là hắn cười và hắn quên báo thù, hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà tự lãng, một anh thầy cúng có một bộ râu lờ phờ. Chí phèo bỗng nảy ra một ý, tạc vào đây và đập cái bàn chầu văn của lão tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng phần nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Rồi đột nhiên hắn khát, trời ơi sao mà khát, khát đến cháy cổ họng. Không do dự, hắn lại bên lão tự, nhắc lấy chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu. Lão tự dũi cái cổ gà giặt lông ra, trố mắt lên, nhưng không nói gì. Lưỡi lão xíu lại rồi, còn nói làm sao được. Lão đã uống hết hai phần chai, còn một phần thì chí phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi, rồi khà một cái, chép cái miệng như còn thèm. Rồi hắn nắm lấy mấy cái râu lờ phờ của lão tự, nâng soi lên trăng mà cười. Lão tự cúng cười, hai thằng xây rượu ngã vào nhau mà cười, như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi tự lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa, lão còn đúng hai chai nữa, lão mời chí phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì. Cứ việc uống, đừng lo ngại gì đấy, vợ lão chết đến 7-8 năm nay rồi. Con gái lão chữa hoang, bỏ lão đi Lão chỉ có một mình Không còn vợ con nào mẹ nheo cả Lão muốn uống đến bao giờ thì uống Cứ uống, cứ uống Cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ Uống thật tận Uống đến đáy ra rượu thì mới thích Nhìn uống để làm gì Có giàu, có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa. Chết cũng không ai gọi là cụ lớn mã. Lão sống có đến hơn 50 rồi, mà chưa thấy một cụ lớn mã nào sống sót. Chỉ có cây mã, cây mã đất. Ai chết cũng thành cây mã. Xây xưa chết cũng thành cây mã. Lo gì? Cứ say Cứ Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ, sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng vũ đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai chai thì tự lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng, Người ta đứng lên bằng cái gì? Chí Phèo dần ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái, Rồi để mặt lão thế, Hắn lão đảo xa về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi, Hắn gãi ngực, Rồi gãi lên cổ, Gãi mang tay, Và gãi lên cả đầu. Có lúc, Hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ngợ chân lên mà gãi hắn bức sức quá ngứa ngáy quá và chợt nghỉ ngay đến cái bờ sông gần nhà bởi vì cái giường của hắn ở gần một con sông con nước lặng và trong khắp bãi trong toàn dâu gió đưa đẩy như thân mềm hoặc ẹo cuốn theo nhau thành làng Duy có giường nhà hắn trong toàn chuối Ở một góc giường có tấp lều con, Những đêm trăng như đêm nay, Cái giường phẳng ngỗ ngang, Những bóng chuối đen như những cái áo nhượm giác tung trên bãi, Và những tàu chuối nằm ngửa, Ứng công công lên, Hướng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, Thỉnh thoảng bị gió lây lại dãy lên đành đạch, Như là hướng tình. Chí phèo vừa tò mò nhìn, Những tàu lá chuối vừa đi xuống giường Nhưng hắn không vào cái túp lều úp xúp Mà ra thẳng bờ sông Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngấy Rồi lăn ngay ra giường mà ngủ Tội gì chui vào lều Bước đến không còn thở được Một thằng như hắn Đập đầu không chết Huống hồ là gió sương Đến bờ sông Hắn dừng lại Vì hình như có người, có người thật, và ngay ra nhìn. Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào góc chuối. Một người đàn bà ngồi tên hên. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xỏa xuống vai trần và ngực. Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mầm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì dũi thẳng ra trước mặt Cái váy đen sọc sọt Bên kia có lẽ gì mụ dãy cái yếm sẹo sọ Để trật ra cái sườn nay nay Tất cả những cái ấy phơi ra trăng Rồi rượi những trăng Làm trắng những cái đó Có lẽ ban ngày không trắng Trăng làm đẹp lên Chí phèo tự nhiên thấy ứa đầy miệng Bao nhiêu là nước giải Mà cổ thì lại khô Hắn nuốt ừng ực Hắn thấy cái gì rộn rạo rang khắp người Bỗng nhiên hắn rung rung Ồ, tại sao như thế được Đáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải rung mới phải Cái người đàn bà dại dột Đã nằm ẩn ệt, ệt mà ngủ ngay gần nhà hắn này Nhưng người đàn bà ấy lại chính là thị nở Một người ngỡn ngơ như những người đần trong cổ tích Và xấu ma chê quỷ hờn Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công Nó ngắn đến nỗi Người ta có thể tưởng tượng bề ngang lớn hơn bề dài Thế mà hai má nó lại hớp vào mới thật là tai hại Nếu má nó phinh phính Thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn Là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng Trên cổ người Cái mũi thì vừa ngắn vừa to Vừa đỏ vừa sần xùi như giỏ cam sành Bành bạnh muốn chen lẫn nhau Dơi những cái môi cũng cố to Cho không thua cái mũi Có lẽ vì cố quá Cho nên chúng nứt nở như rạng ra Đã thế thì lại ăn trầu thuốc Hai môi dày được bồi cho dày thêm Cũng may quyết trầu sánh lại Che được cái màu thịt trâu xám ngoách Đã thế Những cái răng rất to lại chì ra, ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Đã thế thì lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế Trí Công. Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất. Và thị lại nghèo, nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thị lại là dòng giống của một nhà có mã hũi. Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân dân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm. Ngoài 30 tuổi thì vẫn chưa có chồng. Ở cái làng vũ đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8 và có khi có con từ lúc 15. Không ai đợi đến năm 20 để đẻ đứa con thứ nhất. Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách, thị nở không có chồng, mà thị cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể gọi được là gia. Gia đã không chồng như thị. Số trời định thế để không ai phải trơ trọi trên đời này. Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và trầu không, xếp tàu đi Hải Phòng, có khi đi tận Hòn Gai cẩm phả. Còn thị sống bằng những ngày lặt giặt ở làng, hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách giường của Chí Phèo bởi một con dê. Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm. Có lẽ chính vì thế mà thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần guỗi lâu cũng xin quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trong coi dường bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo. Giả lại có lý nào để thị sợ hắn đâu? Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy. Một phần nữa cũng bởi chí phèo ít khi ở nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành. Ai có thể ác trong khi ngủ? Hắn chỉ về nhà để ngủ. Ngày nào thị nở cũng phải qua giường nhà hắn 2-3 lần. Là vì qua giường nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông. Trước kia cả sớm vẫn dùng cái ngõ ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước. Nhưng từ khi hắn đến người ta thôi dần tìm một lối khác đi xa hơn trừ thị nở. thì đã bảo thị là người dở hơi. Thị không thích làm như kẻ khác Quá tin ở người Quá tin ở mình liều lĩnh Bướng bỉnh Hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen Nhưng hãy biết Thị cứ đi ngõ ấy Và vẫn chẳng làm sao cả Thế rồi quen đi Có lần trong lúc chí phèo ngủ Thị vào cả nhà hắn Để rọi nhờ lửa nữa Có lần thị xin của hắn Một ít rượu để về bóp chân Hắn mãi ngủ, cầu nhau, bảo thị rằng Ở xó nhà ấy, muôn sót bao nhiêu thị rót Để yên cho hắn ngủ Và lắm lúc thị ngạc nhiên Sao người ta ghê hắn thế? Chiều hôm ấy, thị nở cũng ra sông kín nước như mọi chiều Nhưng chiều hôm ấy, trăng lại sáng hơn mọi chiều Trăng tỏa trên sông Ya, song gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy son xinh mới trong thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt. Gió lại mát như quạt hầu, thì nở thấy muốn ngáp mà mí mắt á, thì nặng dần, toan giáp lại. Thì vốn có một tật không sao chữa được. Có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị Bảo thị là một người vô tâm, ngáp một cái Thị nghỉ bụng. khoa hãy kính nước, hãy để lọ xuống ngồi nghỉ đây. Bởi vì, Thị đã lột quật, đập đất từ trưa tới giờ, mà mấy khi được một nơi mát thế. Mát rợn da rợn thịt, sung sướng quá. Mát y như quạt hầu. Thị cởi áo ra, ngồi tựa vào góc chuối. dáng ngồi, không kính đáo, nhưng không bao giờ Thị biết Thế nào là lã lơi Con người vô tâm Không hay nghĩ xa xôi mà Giả lại ở đây chẳng có ai Chí phèo đã về đâu Mà hắn có về Thì cũng say khước Đã ngủ từ nửa đường Và tới nhà tức khắc Chúi đầu vào ngủ nốt Hắn ra làm gì đây Cho có ra nữa thì đã sao Thị không thể sợ hắn Có thể phạm đến thị Bởi lẽ sức giản dị là Thì chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi, thì không ngồi thì không chịu được. Ngồi một lúc thì thấy rằng nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất, nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi, và thị nghĩ, thị ngủ, ngủ thì đã làm sao? Về nhà Thì cũng chỉ ngủ Ngủ ngay đây cũng vậy Bà cô đi theo hàng Ít ra cũng dăm hôm mới về Thì cứ ngồi đây cho mát Và thì ngủ Thì ngủ ngon lành và say xưa Chí phèo vẫn say say nhìn Và rung rung Bỗng nhiên hắn xón sáng lại gần thị nở Lần đầu tiên hắn xón sáng Từ khi về làng Thoạt tiên Hắn xếp cái lọ để ra xa Rồi hắn lặng lặng ngồi xuống bên sườn thị Và thị nở giật mình Thị nở mới kịp giật mình Thì thằng đàn ông đã bám díu lấy thị Thị dùng giấy đẩy ra Thị mở mắt Thị tỉnh hẳn Thị nhận ra chí phèo Thị vừa thở vừa giật nhau với hắn Vừa hỗn hện Ôi! Buông ra! Tôi, tôi kêu, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ. <cười> Thằng đàn ông vì cười, sao thị lại kêu làng nhỉ, hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi. Người ta lại kêu tranh của hắn, bỗng nhiên hắn la lên kêu làng. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống, thì nở trố mắt ngay ra nhìn. Thị nở kinh ngạc, sao hắn lại kêu làng nhỉ? Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng. Họ lậu bậu, chửi, rồi lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao. Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong sớm, Thị nở bỗng nhiên bật cười. Thị nở vừa rũa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu. Bởi vì đập xong, Cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống Và chúng cười với nhau. Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau. Đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Trăng dẫn thức, dẫn trong trẻo trăng rắc bụi trên sông và sông gần biết bao nhiêu vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng nhiên phèo, chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa, hăng thây đốn nao, chân tay bủng rủng như đến hai ngày nhịn đói. Thế mà bụng lại vỉnh vỉnh đầy, hình như bụng hơi đau. Còn hình như gì nữa, thôi đúng đau bụng rồi. Đau thật, đau mỗi lúc một dữ. Nó cứ cuồng cuộn lên. À, mà trời lạnh lạnh, hể có gió thì kinh kinh. Mỗi lần gió, hăng dương dướng người. hắn muốn đứng lên, sau đầu đẳng quá, Mà chân hết thì bẫy sảy. Mắt hắn hoa lên, bụng quặn lại, Đau gò người. hắn ẹ, hắn ẹ ba bốn cái, ẹ mãi, giá mửa ra được thì dễ chịu. Hắn cho một ngón tay vào mốc hỏng, hắn ủe ra một cái to hơn. Ruột hình như lộn lên, nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước giải. Hắn nghỉ một tí, rồi cho tay vào mòm. Lần này thì mở được. Trời ơi, bữa thóc, mửa tháo, bữa ong ọc, mửa đến cả ruột. Đến nỗi người đàn bà phải dậy, thì ngồi nhỡm dậy và ngơ ngát nhìn. Cái ốc nặng đề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu. Bây giờ thì chí phèo đã mửa xong. Hắn mệt quá, lại giật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt khẽ rên. Hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đóng mửa bay lại một mùi gì thoảng như mùi rượu. Hắn bỗng nhiên rùng mình. Thì nở lại, Đặt một tay lên ngực hắn Thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong Thị hỏi hắn vừa thổ hả? Mắt hắn đảo lên nhìn thị Nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay Đi vào nhà nhé Hắn làm như gật đầu Nhưng cái đầu không động đậy Chỉ có cái mí mắt là nhít thôi Thị đứng lên Nhưng hắn đứng lên làm sao được Thị hoàng tay vào nách hắn Đỡ cho hắn gượng ngồi Rồi thị kéo hắn đứng lên Hắn đu vào cổ thị Hai người lão đảo đi về lều Không có giường Chỉ có một cái chổng tre Thị để hắn nằm lên Và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu sách Đắp lên cho hắn Hắn hết rên Hình như hắn ngủ Thị cũng liêm diêm trực ngủ Nhưng trong nhà nhiều mũi quá Mũi nhắc cho Thị cái áo quên ngoài giường Thị ra giường Đôi lọ nhắc cho Thị việc đi kín nước Thị mãi mốt mặc áo, kín nước Rồi xách đôi lọ nước đi về nhà Trăng chưa lặng, không chừng trời còn khuya Thị lên giường định ngủ Nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua Thị cười. thì thấy không buồn ngủ và Thị cứ lăn ra, lăn vào. Khi Chí phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu. Mặt trời chắc đã cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu xích bên ngoài là đủ biết. Nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm Thì bên ngoài trời vẫn sáng Chưa bao giờ chí phèo nhận thấy thế Bởi chưa bao giờ hết say Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh Hắn bơn khuân như tỉnh dậy Hắn thấy miệng đắng Lòng mơ hồ buồn Người thì bủng rũng Chân tay không buồn nhất Hay là đói rụ Hắn hơi sùng mình Ruột gan lại nôn nao lên một tí Hắn sợ rượu Cũng như những người ốm sợ cơm Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chào ôi là buồn. Giải hôm nay bán mấy? Kém ba xu gì ạ? Thế thì còn ăn thua gì? Thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi? Chí phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán giải ở Nam Định về. Hắn nôn đau buồn là gì mẫu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn, cày thuê, vợ dệt giải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba xào ruộng làm. Tỉnh dậy, Hắn thấy già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho đời. Có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió xét, nay mùa đông đã đến. Chiếc phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói xét và ốm đau, già cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói xét và ốm đau. Cũng may thị nở giàu. Nếu thị không vào, cứ để hắn dẫn dơ mãi, thì đến khóc được mất. Thị vào cấp một cây sổ, trong đó có một nồi gì đậy dung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là dì lúc còn đêm, thị trăng trọc một lát, bỗng nhiên nghĩ rằng Cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương. Còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm công quen một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết Thị kiêu ngạo Vì đã cứu sống một người Thị thấy như yêu hắn Đó là một cái lòng yêu Của một người làm ơn Nhưng cũng có cả lòng yêu Của một người chịu ơn Một người như thị nở Càng không thể quên được Cho nên thị nghĩ Mình bỏ hắn lúc này thì cuốn bạc Dẫu sao cũng đã hắn nằm với nhau Ăn nằm với nhau như vợ chồng Tiếng vợ chồng Thay ngừ ngượng mà thinh thích Đó vẫn là điều mong muốn Âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng Hay sự khoái lạc của xác thịt Đã làm nổi dậy những tính tình Mà thị chưa bao giờ biết Chỉ biết rằng Thì muốn gặp chí phèo Gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua Thì chắc buồn cười lắm Gớm Sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sáng lăng ngay vào. Nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé, nó lại làm to hơn. Mà kể thì cũng ngù ngờ, cái thằng trời đánh không chết ấy. Nó còn sợ ai mà hổng kêu. Nhưng mà đáng kiếp, thổ trận ấy thật là phải biết. Cứ gọi là hôm nay nhọc đường. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành. Ra được mồ hôi á, thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thị đã chạy đi tìm gạo, hành á, thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái sổ mang ra cho chí phèo. Thằng này rất ngạc nhiên, hết ngạc nhiên á, thì hắn thấy mắt mình hình như ương ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay đào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp Hắn phải làm cho người ta sợ Hắn nhìn bác cháu bốc khói mà bân khuân Thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn Rồi lại tuê tuét cười Trong thị thế mà có duyên Tình yêu làm cho có duyên Hắn thấy vừa vui lại vừa buồn Và một cái gì nữa giống như là ăn năn Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa. thì nở dục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mờm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao? Chỉ khói xong vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm Hắn hấp một hấp và nhận ra rằng Những người suốt đời không ăn cháo hành Không biết rằng cháo rất ngon Nhưng sao lại mãi đến bây giờ Hắn mới nếm dị mùi cháo Hắn tự hỏi Rồi lại tự trả lời Vì có ai nấu cho ăn đâu Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa Đời hắn chưa bao giờ được sang sóc Bởi một tay đàn bà Hắn nhớ đến bà ta Cái con quỷ cái Hay bắt hắn bóp chân Mà lại kêu bóp lên trên trên nữa, nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó chứ có yêu hoán đâu. Hồi ấy hắn 20, 20 tuổi, người ta không là đá nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì, người ta khinh. Giả lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bớp chân, hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồ lại sợ. Quả thật Từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn là một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa rung. Không làm thì không được, mọi việc trong nhà quyền đàn bà. Chứ hắn, hắn có lòng nào đâu, đến nỗi người đàn bà phát cấu. Bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thật thà quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả dờ không hiểu, bà lẳng lơ bảo Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư Và thấy hắn dùng dằn, bà mắng sơi sơi vào mặt Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả Vì thế mà bác cháu hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù Bát cháo húp xong rồi, thì nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Hắn thấy mình giả bao nhiêu mồ hôi, mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt, những giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay áo quạt ngang một cái, quạt mũi cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thì nở nhìn hắn, lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền. Ai dám bảo đó là thằng chí phèo vẫn đập đầu, sạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn. Ngày thường á, bị lấp đi. Hay trận ốm thay đổi hẳn về sinh lý. Cũng thay đổi cả tâm lý nữa. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác ấy là kẻ mạnh, hắn đâu còn mạnh nữa. Giờ có lúc hắn ngẫm mình mà lo. Sưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều, nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa. Bây giờ mới nguy. Trời ơi, hắn thèm lương thiện Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao. Thị nở sẽ mở đường cho hắn. thì có thể sống yên ổn với hắn, thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ nhận lại hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băng khoăn nhìn thị nở như thăm dò. Thị vẫn im lặng, cười tinh cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị... Giá như thế này mãi thì thích nhỉ. Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của Thị như càng mạnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo Thị. Hay à, mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui. Thị lườm hắn, một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí, khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm. Bây giờ, mấy bác cháu ý chừng đã ngấm Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị nở một cái, làm thị nảy hắn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo. Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm dẻ không ưa đùa, Sao mà e lệ thế? Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa. Hắn déo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thì nảy người, thì kêu lên che che, thị nắm cổ hắn mà dúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạng? và cái mặt sách ngang dọc như mặt thớt. Và lại có những cách âu yếm, bình dân hơn. Chúng cấu déo hoặc phát nhau, thiết thực biết mấy. Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế, và nhất định là lấy nhau. Như thế, năm ngày chẳng, thì ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc đi kiếm tiền, Hắn không còn kinh rượu, nhưng cố uống cho thật ít, để cho khỏi tốn tiền. Nhưng nhất là để tỉnh táo, để yêu nhau. Đàn bà không men như rượu, nhưng cũng làm người say. Và hắn say thị lắm, nhưng thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ sáu, thì thị bỗng nhớ rằng thì có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về, thì nghĩ bụng. Hãy đừng yêu, để hỏi cô Thị đã. Thấy thì hỏi, bà già kia bật cười, bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt, bà nhục trong cha nhà bà, cũng có lẽ bà tuổi thân bà, bà nghĩ đến cái đời dằn vặt của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm, bà ức ức, uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái út ức ngay lên cháu bà Người đàn bà Đức Hạnh ấy Thấy cháu bà sao mà đỉ thế Thật đốn mặt Ngoài 30 tuổi mà chưa trót đời Ngoài 30 Ai lại còn đi lấy chồng Ai đợi lại còn đi lấy chồng Ờ Mà có lấy thì lấy ai chứ Đàn ông chết hết cả rồi sao Mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha Ai lại đi lấy thằng, chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn giả. Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã, hỡi ông cha nhà bà. Bà gào lên như con mẹ dại, bà xỉa sói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phát nó, đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng trí phèo. Thị nghe thấy thế mà lộn ruột, nhưng thị biết cãi bà làm sao. Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi, còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao, mà không cãi được, thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm, thị tức lắm, thì cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi, Thị thấy hắn đang uống rượu Và vừa uống vừa lầm bầm chửi thị về nhà lâu Hắn không quen đợi Bởi phải đợi hắn lại lôi rượu mà uống cho đỡ buồn Uống dạo thì phải chửi, quen mồm rồi Nhưng thị làm gì mà hắn chửi Mà hắn có quyền gì chửi thị Ồ, thị điên lên mất Thị dẫm chân xuống đất Rồi lại nhảy cẩn lên như thượng đồng Hắn thú vị quá Lắc lư cái đầu cười Lại còn cười Nó nhạo thị Trời ơi Thị điên lên mất Trời ơi là trời Thị chống hai tay vào hắn Dên dên cái mặt Và tớn cái môi dĩ đại lên Trúc vào mặt hắn Tất cả những lời bà cô Hắn nghĩ ngợi một tí Rồi hình như hiểu Hắn bỗng nhiên ngẩn người Thoáng một cái Hắn lại như hít hít Thấy cái hơi cháo hành Hắn cứ ngồi ngẩn mặt Không nói gì Thị trúc giận xong rồi Cái mũi đỏ dị xuống Rồi lại bạnh ra Thị hả hê lắm lắm Thị ngoay ngoay cái mông đích ra về Hắn sửng sốt Đứng lên gọi lại Ai mà thèm lại Còn muốn lôi thôi cái gì Hắn đuổi theo thị Nắm lấy tay thị Thị gạt ra Lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân. Đã lăn ra thì hắn phải kêu. Bao giờ chả thế? Hắn nhạt một hòn gạch toan đập đầu. Nhưng hình như hắn chưa thật say. Vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt. Đập đầu ở đây để mà ăn dạ ai? Hắn phải tự đến cái nhà con đỉ nở kia. Đến để đâm chết cả nhà nó. Đâm chết cái con khợm già nhà nó. Nếu không đâm được, Lúc ấy hãy đập đầu kêu làng. Muốn đập đầu, phải uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy. Phải uống thêm chai nữa, và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chào ôi, buồn. Hơi rượu không sạc sủa hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rứt. Rồi lại uống Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng Hắn lãm nhảm Tao phải đâm chết nó Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở Những thằng điên và những thằng say rượu Không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm Trời nắng lắm nên đường vắng hắn cứ đi Cứ chửi, cứ dọa giết nó Và cứ đi Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá Hắn song song đi vào Cả nhà đi làm đồng vắng Chỉ có mình cụ bá Đang nằm nghỉ trưa Nghe tiếng hắn Cụ thấy sao bực mình quá Chính thực thì cụ cũng đang bực mình Bởi vì cụ thấy Đầu hơi nhất Cụ đang muốn có một bàn tay mang mát Xoa cái đầu Cũng có lẽ Cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế. Đi lâu thế, không biết rằng đi đâu. Sao bà ấy còn trẻ quá, gần 40 rồi, mà trong còn phay phay. Còn phay phay quá đi nữa. Cụ năm nay đã ngoài 60, già yếu quá, nghĩ mà chưa sót. Dạ thế thì bà ấy chỉ cũng già đi cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phay phay, cứ đẹp như mới ngoại 20 tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích, nhưng tương tức lạ, khác gì nhai miếng thịt bò lực sực khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà có duyên, nhưng trong đỉ lắm, hơi một tí là cười toe tuét, tích cả mắt lại. Cái má thì hay hay, mà thấy ghét những thằng trai trẻ, Giá làm con bà không đáng, mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạc như nước ốc, chỉ được cái thô tục mà gặp ai đâu cũng cười. Chẳng nghĩ đến địa vị cả, người đâu mà vô tâm. Tức lạ, cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù. Những lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được. Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến dòi tiền uống rượu như chí phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn năm hào, thà móc sẵn để tống nó đi cho trống, nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người. Chí phèo đế hở, le be dưa thôi chứ, tôi không phải là cái kho. Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn cầm lấy mà cút đi cho rảnh, rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à. Hắn trợn mắt, chỉ tay vào mặt cụ. Tao không đến đây để xin năm hào. Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu dọng. Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. Hắn dên cái mặt lên, rất kiêu ngạo. Tao đã bảo là tao không đòi tiền. Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì? Hắn giọng giạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá kiến cười ha hả. Ồ! Oh, tưởng gì? Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ. Hắn lắc đầu Không được Ai cho tao lương thiện Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này Tao không thể là người lương thiện nữa Biết không Chỉ có một cách Biết không Chỉ có một cách là Cây này biết không Hắn rút dao ra, xong vào, bác kiến ngồi nhẫm dậy, chí phèo đã dăng dao tới rồi. Bác kiến chỉ kịp kêu một tiếng, chí phèo vừa chém túi bụi, vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta dội đến. Bởi thế, khi người ta đến, thì hắn cũng đang dậy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mầm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra. Cả làng vũ đại nhao lên, họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi. Trời có mắt đấy anh em ạ. Người khác thì nói toạt ra. Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc. Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng, họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội tảo không cần kính đáo, nói toan toan ngay ngoài chợ, trước mặt bao người. Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bụng. Ai chả hiểu, người ta đó là chính ông, bọn đàn em thì bàn nhỏ. Thằng mọt giải chết, anh mình nên ăn mừng. Những người biết điều thì hay ngờ giật, họ chép miệng nói. Trê giả mang mọc, thằng ấy chết còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu. Bà cô thị nở chỉ vào tận mặt cháu mà đây nghiến. Phúc đời nhà mày con nhé. Chả ôm lấy ông Chí Phẹo. Thị cười và nói lãng. Hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần 100 thiệt người lại tốn của. Nhưng Thị lại nghĩ thầm. Sao có lúc nó hiện như đất? Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, Thị nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chữa, bây giờ hắn chết rồi. Thì làm ăn thế nào? Đột nhiên thì thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không Xa nhà cửa và dắn người qua lại Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Chí Phèo Của tác giả nhà văn Nam Cao Trên kênh truyện Bụi Phố Nếu yêu thích quý vị đừng quên đăng ký kênh Like và share cho các bạn của mình cùng nghe nhé